thứ hai chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ khi đã rửa chân cho các môn đệ rồi chúa Giêsu mặc áo lại Trở về chỗ bà nói Các con có hiệu viện thầy vừa làm không? Nếu là thầy và là chương Mà còn rửa chân cho các con thì căng còn cũng phải rửa chân cho nhau. Đoàn chúa Giêsu bảo căng ông rằng gương thầy này đã nêu cao, căng còn băn trương mà theo thầy làm khi ngẫm mấy điều sự thì nguyện môn kinh lạy cha môn kinh kinh mừng đoàn ta hay lạy chúa Giêsu Kitô, chúa đã ban cho chúng con điều rằng mới để chúng con yêu thương nhau như chúa đã yêu thương chúng con, xin cho chúng Còn có lòng yêu thương nhau. Hầu mọi người nhân biên. Chúng còn làm môn đệ